Phương Hành thấy Lưu Phong nói như vậy, trong bụng căm tức không nguôi. Bất quá hắn thấy Hậu Thanh đám người ở ngay bên cạnh, nếu chủ động chính mình tất nhiên sẽ thiệt thòi, liền cố kiềm chế lừ dần. Lời nói chính là từ chối không đi. Hậu thành thấy như vậy, trong đó cười lại một tiếng. ở bên tai một người đồng bạn nói câu gì đó. Người đồng bạn đặt tức đi ra ngoài, không đau lắm, dẫn theo một nam tử hơi mập đôi đỉnh. Nam tử kia. Rõ ràng chính là thanh khê cốc ngoại môn Chấp sư hắc 8 Hắn lệ thuộc tạp ti giam Chịu trách nhiệm quản lý thanh khê cốc thiện ti giam Cùng với thanh khê toàn bộ thanh khê cốc Tạp vụ xử lý Cá nhân hắn cũng không có thực quyền ở trên tay Nhưng rất nhiều đệ tử thanh khê cốc Rất nhiều chuyện Cũng muốn thông qua hắn để báo cáo lên đạo môn Đơn giản mà nói Hắn không sai biệt lắm chính là lớp trường Ở trong một lớp học Sau khi người này tới Cũng định hót cười cười với hậu thành. Rồi sau đó hắn rộng một cái Hướng Phương Hành quát khẽ Phương sư đệ Hậu sư huynh muốn đề điểm ngươi Đây là tạo hóa của ngươi Chính là ông trời tạo phúc cho ngươi nhiệm vụ lần này Ngươi hãy theo hậu sư huynh đi đi Đạo môn bên kia Ta sẽ đi ghi danh tạo sách cho ngươi Công lào không thể thiếu ngươi Tiền khốn kiếp này cũng tới để ép lão tử Phương Hành giận dữ Không ngờ mình cũng với hắc tam Không thù công oán Hắn cũng tới để ép mình đám người này thực sự coi hắn là tiểu hài tử sao? rõ ràng chính là một cái bẫy. trong lòng không biết mang chủ ý quỷ quái gì, lại còn nói dãnh nhè như vậy chứ? bất quá, đám người kia dù sao thế lớn, liều mạng mà nói đừng nói là những người này cộng lại, chỉ một mình hậu thanh, hắn đã không phải là đối thủ rồi. không sao làm được, phương hành không thể làm gì khác, đành lần nữa cười nói. hậu sư huynh đề điểm, tự nhiên là tạo hóa của tiểu đệ, chỉ bất quá tiểu đệ tu vi quá yếu, chỉ có linh đậu tầng một hơn nữa trong lúc chọn pháp khí còn bị người khác chơi đều một phen chọn đến một món phế vật vô dụng lực chiến đấu quá quả thực là với cả răng hồ hào thủ trong thế tục cũng không bằng chỉ sợ không thể giúp hậu sư huynh mấy người khác cũng cười nhẹ hiển nhiên cũng đã được nghe chuyện pháp khí các thích hãm hại người ta hậu thành cười lạnh một tiếng khinh thường nói chuyện này rất là dễ dàng không phải là phi kiếm sao ta cho ngươi một thanh vừa nói liền ném một thanh phi kiếm Cấp thấp tới trong miệng nói Người theo ta làm việc lần này Phi kiếm sẽ thuộc về ngươi Ngoài ra nếu chuyện này thuận lợi Còn có 10 miếng liên thạch cho ngươi Thế nào Phương Hành đang muốn nói cái gì đó Thành khê cốc chấp giữ đệ tử Hắc Tăng liền trên miệng nói Điều kiện phong hậu như vậy Nào có đạo lý cự tuyệt Hậu Sư Huynh Chuyện này quyết định vậy đi Sư đệ ta trở về đi tạo sách Báo đến cho đạo môn Để lúc đó người chân dẫn người đi được được Hậu thanh cận đầu, hướng Phương Hành nói: Sáng sớm ngày mai lên đường, thu thập một chút đồ vật đi. Vừa nói cũng không nhặt phi kiếm, trực tiếp đi ra cửa. Tiểu tập trùng, ban đầu cũng phải người rất hung hăng sao? Làm sao không hung hăng nữa rồi? Lưu Phong có ý lưu lại phía sau, cười lạnh thấp giọng châm chọc Phương Hành. Thân Thái đều được khoái cảm vì gian kế được như ý. Phương Hành giận dữ, sưu một tiếng, đem đòn đao rút ra mắt lộ hung quang. Lưu Phong kinh hãi, nhớ lại hình dáng hung ác của Phương Hành, vội vàng khập khiễng thật nhanh chạy ra cửa. Không được, tạm thời nhẫn nại. Rõ ràng bọn họ có ý sống nếu ta động thủ không chiếm được tiện nghị. Phương Hành thở dài, ngồi ở trên mép giường thầm nghĩ kế sách. Mà lúc này hậu thành đám người đều đã đến cửa cốc, thành khi cốc chấp sự đệ từ hắc tam cười đi sau lưng bọn họ. Hậu thành thấy bốn bề vắng lặng cũng không khách sáo. Trực tiếp lấy ra 10 miếng linh thạch Nhét vào trong tay của Hắc Tam Nói nhỏ Ta muốn tiểu từ này rồi Sáng sớm ngày mai dẫn hắn đi ra ngoài làm nhiệm vụ Đầu đuôi mọi chuyện Mong sư đệ hỗ trợ xử lý cho sạch sẽ Hắc Tam mặt mày hấn hưởng Vỗ ngực nói Sư huynh yên tâm Hết thầy giao cho ta Không phải là một đệ tử ngoại môn không có bối cảnh Không có bản lĩnh nhà Cho dù không về được thì cũng không có quan hệ Tiểu đệ chúc sư huynh thành công <cười> Mong được như người nói Hậu Thành hướng hắn ôm quyền Xoay người rời đi Và hắc tạm mang theo linh thạch Hướng chỗ ở của chính mình đi tới Vâng sư đệ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Đạo môn phù chiếu sao có thể giải sản như vậy Ngay cả các đệ tử linh động tầng 3 kết đội ra ngoài Thì lệ thất bại cũng rất lớn Hơn đất loại nhiệm vụ này Một khi thất bại Cơ hồ kết quả chính là mất mạng đi Người bây giờ mới nhập môn bao lâu chứ Đền kia làm sao lại nghĩ tác việc dẫn người đi cùng nhận phù chiếu dụng tòng mất lương. Lúc thế chiều, đạo nhân mập nhận được tin tức chạy tới, vẻ mặt thất tình. Không được, người tuyệt đối không thể đi theo bọn họ được. Nếu không chắc chắn sẽ lành ít rất nhiều. Nghe ta, phương sư đệ, người không phải thường xuyên nói ngươi cùng mấy linh vân sư tỷ quan hệ rất tốt sao? Hiện tại mau mau đi tìm nàng cầu xin đi. Lúc này cũng chỉ có nàng lên tiếng. Mấy người này ngươi có cố kỵ? Lão tử nếu thực sự có thể mời nàng hỗ trợ, còn được chỗ này giàu dĩ hay sao? Phương Hành trong đồng cười lạnh, Hắn bình thời thi thoảng nói khóc một chút, Nói mình bởi vì quan hệ với Tiểu Man, Cùng với Linh Vân Sư Tỷ Quan hệ không thể Bất quá đều là lời gạt đạo nhân bẩm. Trên thực tế tiến vào Thanh Vân Tông rồi, Biết rõ Tiểu Man đang ở đạo môn, Hắn còn chưa từng gặp mặt, Chứ nói gì là Linh Vân Sư Tỷ, Bất quá trên mặt lại nói, hey, Trước chuyện nhỏ này tìm nàng làm cái gì chưa, Chính mình có thể tự giải quyết rồi, Đạo nhân bẩm nhất thời khổ, Kêu khổ, phương sư đệ, đây không phải là thời điểm thể hiện đâu. sư huynh biết ngươi lợi hại, nhưng mà hậu thanh này là người mạnh nhất đệ tử ngoại môn. người rơi vào tay của anh làm sao có thể trốn đi chứ? nghe ta, người mau. được rồi, im lặng. phương hành đồ giận, lớn tiếng cắt đứt lời của đạo nhân mập. đạo nhân mập nháy mắt, không dám công rắn quyền càn, nhưng lo lắng ở trong đôi mắt làm sao cũng không thể che giấu được. phương hành suy nghĩ một hồi lâu, hỏi đám người kia chắc chắn có ý xấu, ép buộc ta theo chân bọn họ cũng đi đảm nhận phù chiếu. đối với chuyện như vậy, đạo môn không để ý tới sao? đạo nhân bập nở nụ cười khổ. đạo môn ước gì người nhận phù chiếu nhiều một chút, người nói tại sao đạo môn lại khống chế chặt chẽ liên bảo luyện chế hóa trứng đan, không phải là muốn làm cho chúng đệ tử đi ra ngoài liều mạng vì đạo môn sao? cầm mấy thứ này thì lại bổ sung tài nguyên cho đạo môn sao? dù sao nuôi nhiều người như vậy cũng tiêu phí đại lượng tài nguyên đối với chuyện như vậy đạo bôn sẽ ủng hộ mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, ngoài mặt chuyện như vậy tự nhiên cũng không cho phép, nhưng chúng ta không có thực lực, lại không có bối cảnh, ai sẽ tới để ý sự sống chết của chúng ta? Hắc tam kia trực tiếp giả mạo danh nghĩa của ngươi, đem thỉnh cầu đi ra ngoài trà yêu của ngươi gửi đi, chỉ sợ người chết ở phía ngoài. Đạo bôn cũng chỉ có rằng ngươi cam tâm tình nguyện đi ra ngoài làm nhiệm vụ, ai lại tới trà cứu chứ? Nói đến cuối cùng đạo nhân bập đã lộ ra vẻ tuyệt vọng đệ tử không có bối cảnh đụng phải chuyện như vậy quả thực đã hết đường xoay sở vậy thì không có biện pháp rồi đáng đời những người này rơi vào trong tay tiểu gia phương hành thiết không còn thưởng sách tính tình thổ phỉ nổi lên cắn răng cười một tiếng mắt lộ hùng quang đạo nhân bập thiết vào mặt quán nhất thời có chút kinh hãi không dám mở miệng <cười> chưa sư huynh ngươi đừng có lo lắng không biết ai xử lý ai đâu phương hành cười hăng hắc ôm cổ đạo nhân mập đi một chút đi chúng ta đi một chút rượu thịt ta thực sự là họ dư không phải họ chứ đạo nhân mập nhỏ giọng nói thầm bất quá nếu đi tới một bước này cũng không có gì hay ho tranh giành cùng hắn thành khê cốc trong một gian phòng đệ từ ngoại môn chấp sự hắc tăng hỏi thăm hai người đệ tử ở trước người hai người bọn họ đi đâu rồi một đệ tử trả lời à Một chút ít móng heo cùng với đùi gà Trở về đi uống rượu rồi Hắc tàm gật đầu nói Quan sát kỹ một chút Không nên để cho bọn họ chạy đi tố cáo Mặc dù đạo môn đối với chuyện như vậy hơn phân nửa sẽ không để ý Nhưng bị hắn tố cáo Cũng sẽ có chút phiền phức Chờ nay, hai người các người cực cổ một chút Theo dõi bọn họ thật kỹ Cho đến ngày mai, hậu sư huynh tới Trực tiếp sẽ đưa hắn rời sân môn Đến lúc đó, còn lại cái tin mập mạc kia Cũng không dám làm gì cả Đa tạ sư huynh hai đệ tử ngoại môn nhận lệnh liền đi bên cạnh nhà gỗ của phương hải quan sát. <cười> một con khỉ nhỏ không có bối cảnh liền đổi lấy 10 khối linh thạch chuyện tốt như vậy nếu nhiều một chút thì tốt biết mấy. hắc tam cười hít mắt nhìn mười khối linh thạch đến tay quả thực là vui thực sự là một khoản không nhỏ phù chiếu nói trắng ra chính là lấy mạng để nộp đệ tử đạo môn lĩnh phù chiếu. Liền theo nội dung ở phía trên phủ chiếu đi ra ngoài tràm yêu chử ma Sau đó mang nội đan yêu ma trở lại lột lên Bàn thường cũng hết sức phòng hậu Chính là chính là quá nguy hiểm đệ tử ngoại môn Cứ 10 năm đệ tử bán nhập đạo môn cũng sẽ gần trăm người đệ tử đạt tất linh động tầng 3 đỉnh phòng Nhưng tiến vào nội môn Cũng chỉ có mấy người Những người khác hơn phân nửa cũng là chết trong nhiệm vụ phủ chiếu Trong nhà hổ Đạo nhân mập đầu lưỡi đã có chút xương lên. Nhưng vẫn đem chuyện mình biết Nói cho phương hành Nói chấm ra Đạo môn phù chiếu Chính là thể nhiệm vụ Phân ra các trùng loại khác nhau Chàm yêu phù Chính là nói nơi thanh vân tông quản hạt xuất hiện yêu ma Cần môn nhân đệ tử đi ra ngoài chiếm giết Bình loạn phù Chính là nói có chỗ xuất hiện làm phản Cần môn nhân đệ tử đi tới bình loạn Xác nghịch phù Thường thường là nhắm vào đệ tử phản bội đạo môn Một phù phát ra Môn nhân đệ tử đều có thể giết kẻ phản nghịch lãnh thường đạo môn bình thường thông qua những phù chiếu này tới bình định môn nhân đệ tử ưu khuyết điểm thưởng phạt. tiến vào nội môn còn sẽ có quy định số lần nhận phù chiếu, phù chiếu không đủ sẽ đoạn tuyệt tài nguyên. mà trong đệ tử ngoại môn thì không có bạn hạn định này, chỉ bất quá muốn đột phá linh động tầng 4 tiến vào đạo môn nội môn nhưng lại không thể không nhận những một lần phù chiếu, bởi vì luyện chế linh động tầng 3 phá trứng đan để bước vào tầng 4 bên trong tối trọng nhất là một loại tài liệu thạch tinh tắn, bị đạo buôn giám sát gắt cao không nhận phù chiếu, chỉ có cách dùng giá ở trên trời tiêu mùa. Nói trắng ra đã, hậu thanh cũng có thể nói là bị phương hành làm cho không còn biện pháp mà có thể đi nhận phù chiếu. Ngay cả phương hành cũng không nghĩ tới, chính mình lừa hậu thanh một quả yêu linh đan, thế nhưng lại có hậu quả giấu rơi xuống trên đỉnh đầu mình. Suốt cả đêm, ngoài cửa đều có người giám thị, tự như là sợ phương hành có cử động gì đó ngoài ý muốn. Phương Hành cũng không có làm vậy, chẳng qua là đem bộ dáng hai người giám thị ghi tạc vào trong đó. Đợi tới khi hắn trở lại, hai người này cũng biết tiền chấp sự bán đứng chính mình, tự nhiên đều sẽ không sống tốt được. Cả đêm thu thập xong xuôi, Yên Hồ, Cửu Sa Kim Viêm Kiếm, Bạo Vũ Lê hoa Trầm, cùng với Liên Thạch, những vật này, cũng bị Phương Hành bỏ vào trong động thiên giới trị, sau đó coi giới trị như là đồ bột tóc, bột lên tóc của mình, thành một cái đuôi ngựa, Địa phương bắt mắt nhất ngược lại là địa phương người khác khó phát giác nhất, mà những thứ khác, ví dụ như là vạn ra quỷ diện, phi kiếm hậu thành thơ đều bỏ vào trong bang của nó. Tiếp theo sau đó, phương hành quanh chân mà ngồi chờ đợi mặt trời mọc. Trong lòng khuyết nhất dự trên ý ngầm định, Sáng sớm ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, hậu thanh cùng ba đệ tử ngoại môn khác cũng mang theo hành lý đi tới thành Khê Cốc. Cất ép phương hành hướng ngoại cốc mà tới. Trừ hậu thanh liên động tầng 3 đỉnh phong ra, ba đệ tử ngoại môn khác, có hai người linh động tầng 3, một người liên động tầng 2 đỉnh phong. Có thể nói, người yếu nhất thì cũng cùng với tu vi của Phương hành là tương đương, hết sức khó giải quyết. Thành khê cốc chấp sự đệ tử Hắc Tàm, đã sớm làm xong hết thầy chuẩn bị, đầy mặt nụ cười, đưa mắt nhìn 5 người rời đi. Đạo nhân bập thì về mặt buồn rầu nhìn Phương hành muốn ngăn trở lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương hành bị mang đi. Ta họ dư, không phải họ chứ, phương sư đệ. mắt thấy phương hành sắp rời cốc rồi, đạo nhân mập bỗng nhiên rơi đỉnh dũng khí, cao giọng hô một câu. biết rồi, chưa sư huynh. phương hành thanh âm xa xa truyền tới, đạo nhân mập trong nhèm mắt, khóc đã xuống đất. <cười> mập mập thiết bẩm, tiểu tử này đi rồi, tiếp theo sẽ đến đợt người, yên tâm, ta sẽ chơi đùa với người. lưu phong thanh âm trầm trầm từ phía sau lưng truyền tới đạo nhân bộc nhất thời trong lòng cả kinh ở trong nhóm mắt đứng lên đầy mặt kinh sợ lúc này hắn mới phát hiện tình cảnh của mình cũng không tốt hơn phương hành là mấy hậu thành đã sớm nhận phù chiếu hiện tại trực tiếp trên đường là được bốn người cùng phương hành một người đi tới bật đi rằng đưa ra phù chiếu sau đó nhặt lấy năm con lồng mã dẫn ra khỏi đạo môn liền cưỡi lên bọn chúng một đường chạy như điên ở trong quá trình này bọn họ cũng chăm chú quan sát phương hành Tự nhị sợ hắn đột nhiên đại náo nội môn, gặp phải tiền toái, bất có thương hành đến lúc này cũng không nói một lời, yên lặng đi theo đám người bọn hắn ra khỏi môn phái, lên ngựa, phối hợp nhịp nhàng, cũng làm cho mấy người này sách sách kinh kỳ. Lòng mã mà bọn họ cưới chính là đạo môn dùng mấy ngàn năm thời gian đào tạo ra một tọa kỷ có huyết thống yêu sao, cả người sinh ra lần chiến, không những ngày đi ngàn giảm phạm các phải đại giang sông lớn thì cũng có thể trực tiếp bơi qua, thần dị vô cùng. Loại long mã này, bất kỳ một con nào đạt từ hồng trần cũng sẽ có một quan lớn quý nhân dùng giá cực cao thu mua, vô cùng đắt hàng. Ban đầu nhị thúc của Phương Hành từng nhìn thấy một con thất long mã bị quan phủ vận tới hoàng đô, lập tức cùng vô cùng thích thú, tụ tập cả đám huyệt đệ đi đoạt. Kết quả người hộ tống cũng rất lợi hại, song phương đánh nhau đều tổn thất thảm trọng. Cuối cùng nhị thúc lúc thấy thực sự đoạt không tới, liền phóng độc đem long mã độc chết tính tình cường đạo chính là như vậy, ta không nhận được thì cũng không để lại cho người. chính vì vậy, phương hành cỡi thích long mã này vẫn còn cảm thấy có chút mới lạ. tuy long mã có huyết thống yêu sao, nhưng phi thường ôn thuận, đây chính là kết quả mấy ngàn năm nay, không biết nuôi dưỡng bao nhiêu đời mới có. nói đi là đi, bảo dừng điền ngừng, cơ hồ giống như là có thể cảm ứng được tâm ý kỵ sĩ, có chút thần dị. Dĩ nhiên, loại long mã này phần lớn đều là chuẩn bị cho đội môn cùng với đại tử ngoại môn đệ tử chân truyền vào đạo môn trưởng lão sẽ không cưỡi tỏa kỵ như vậy, hoặc là đáp mây bay, hoặc là thu phục yêu cầm, tung hành tung hành thành thiên. Thành vân tông xuất sắc nhất là hai gã có chân truyền hứa đinh Vân cùng với thiếu kiếm mình, chính là một người ngồi bạch học, một người cưỡi thiết ứng. Đi một ngày, cách thành vân tông đã ngàn dặm xa, mọi người thấy trời sắp tối mới ngừng lại tìm một nơi nghỉ ngơi. Hậu sư huynh, chúng ta. Chúng ta lần này đi ra ngoài là làm cái gì? Phương hành đàm bộ như là tiểu hải tử nhát gan sợ phiền phức, xấu hổ tiếng đi hỏi thăm Hậu Thanh. Hậu Thanh bộ dạng tự tiếu vì tiếu, thản nhiên nói. Tự nhiên là chạm yêu phục ma, ngươi sợ sao? Phương hành thân thể run lên, giống như là vô cùng sợ hãi nói. Là, là dạng yêu ma gì? Hậu Thanh cười lạnh không nói. Bên cạnh hắn, một linh động tầng 3 đệ tử tên là Tiền Thông cười lạnh nói tứ dài yêu thú mãng khổ cáp vô cùng lợi hại người cũng phải cẩn thận một chút nếu như bị nón bút vào liền biến thành phần bón đấy phương hành cúi đầu một tiếng sắc mặt vô cùng hoàng sợ mấy nam tử đồng thời phá lên cười y thái dễ dàng bất quá phương hành từ sâu trong mắt của bọn họ cũng phát hiện một tiền gương trọng hiển nhiên không hề nhẹ nhàng giống như ngoài mặt hậu sư huynh nếu như là chém giết thành công phi kiếm này mười khối liên thạch là cho ta. Phương Hành bỗng nhiên lại cẩn thận nói, tự như là ngoài sợ hãi, còn có chút tham lam. Hậu Thành cũng là có chút bất ngờ, ánh mắt rơi trên mặt của Phương Hành, khẽ mỉm cười, nói, lời ta nói tự nhiên giữ lời. Ba người khác thì cười hắc hắc, cũng không nói gì. Phương Hành giống như là dâng lên dũng khí, hít một hơi nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, ta sẽ liều mà Bộ dáng hào khí, miệng cọp, gan thỏ như vậy vực khiến cho mấy người này cười lạnh không nói. Bất quá bọn hắn trong vô thức cũng có chút yên tâm về đối phương, chỉ cần phương hành có lòng tham, bọn họ không cần lo lắng, hắn trẻ trốn, lòng cảnh giác tự nhiên cũng sẽ buông lỏng đôi chút. Ngày hôm sau, mặt trời vừa dâng lên, mọi người đã lần nữa lên ngựa lên đường. Bắt đầu từ lúc này, phương hành bắt đầu vì để mấy người này buông lỏng cảnh giác đối với mình mà cố gắng, hắn hoàn toàn đem mình giả dạng thành một tiểu hài tử có chút ít dã tâm, còn có một chút ngây thơ. Không kiềm đánh được vẻ hưng phấn Để cho bốn người lớn đồng hành Đối với hắn có chút im lặng Mỗi lúc dừng lại nghỉ ngơi Phương Hành múc nước trong ngựa ăn Nổi lửa, săn thú, vô cùng chịu khó Còn luôn giả trang bộ dạng cung kính Đi tỉnh táo với người vấn đề tu hành Trong quá trình này Tự nhiên cũng sẽ xảo diệu Để mấy người này ở trong ngày thường anh dũng nhất Một ít sự thích thăm dò là được Một khi bọn hắn thổi phồng quá mức Phương Hành cũng sẽ thỏa đắng lộ ra ánh mắt kính này Kể từ đó đi đường ba ngày thời gian, phương hành đã cung mấy người thân quen, mở miệng một tiếng sư huynh, hô một tiếng vâng giả. mấy người này cũng tự nhiên nhận thức được phương tiểu sư đệ, thậm chí có chút yêu thích. Liễu tạm sư huynh di động tầng ba, mặt đầy râu quai nón, đã nhiều lần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của phương hành, nhẹ nhàng thở dài. ở buổi tối ngày thứ ba, phương hành thoạt nhìn nằm ở bên cạnh đống lửa ngủ thật xanh. Liễu tạm sư huynh lặng lẽ đi tới bên cạnh hậu thanh, thấp giọng hỏi, hậu sư huynh, không có biện pháp khác sao? Hậu thanh nhìn thoáng vào phương hành Đang ngủ say thấy khi tức bình ổn, Trên mặt tựa hồ còn mang về ngọt ngào Say ngủ của đứa trẻ nhỏ Liền giảm thấp thành âm nái Không có biện pháp khác Đây dù sao là một con tứ giai cự yêu Bằng tu vi của mấy chúng ta Cứng đối cứng bắt không được Chỉ có dụ kế Xúc sinh kia thích nhất ăn thịt người Nhất là đứa trẻ có tu vi Đối với hắn mà nói Không khác gì tuyệt thế mỹ vị Để lúc đó chúng ta cũng chỉ có thể dùng tiểu tử ngày đưa ra sau đó bọn chúng muốn chúng ta làm bồi nhiều sao? Phương Hành một mực giả bộ ngủ, nghe được những lời này, chỉ trong lòng nhất thời chấn động, và mặt tự nhiên cũng có chút biến hóa, lập tức bị Hậu Thanh nhận ra. dọc theo con đường này, Phương Hành lừa gạt người khác, nhưng không lừa gạt được Hậu Thanh. dù sao Hậu Thanh đã nghe lưu phòng nói, Phương Hành số tuổi mặc dù nhỏ, nhưng lại dị thường hung hãn. vì vậy Hậu Thanh cảm thấy hắn dọc đường đi biết điều quá mức. Bình thời vô tình hay cố ý hậu thanh vẫn canh chừng hắn đây chính là nguyên nhân phương hành không có cơ hội chạy trốn mà phương hành dưới đáy lòng chấn động cũng lập tức ý thức được không tốt chứng mình đã lộ ra sơ hở hắn lập tức chờ mình trong miệng hô vang đây là linh thạch hậu thanh sư huynh cho ta các người không ai được phép đoạt hậu thanh như vậy hơi ngây ra cảnh giác buông lòng trên mặt cũng dâng lên nụ cười như có như không nếu tam sư huynh cũng giảm thấp thành âm cười nói phương tiểu sư đệ ở trong môn phái nhìn trắng dấp cũng là một người bị bắt nạt hôm nay ở trong lòng hắn lại đem hậu thanh sư huynh coi thành chỗ dựa rồi ai mấy ngày này chung sống ta cũng thực sự thích tiểu tử này nếu chúng ta có biện pháp khác vậy thì nghĩ biện pháp khác giữ cái mạng nhỏ này cho hắn đi hừ nếu sư huynh lời này của ngươi chẳng phải là đùa sao bỗng nhiên một thanh âm trầm trầm vang lên lại là một người tu vi dinh động tầng 3 khác tiền thống Hắn chẳng biết là lúc nào đã dích lại gần, cười lạnh nói với Liễu Tạm. Biết người sơn hay mềm lòng, nhưng cũng không phải là tính cách của người làm đại sự. Hy vọng một mình tiểu quỷ này có thể giảm rất nhiều nguy hiểm cho chúng ta, tối tạo mà không làm trước. <cười> đã rời xa Sơn Môn, người nên coi hắn như người chết đi. Liễu Tạm sắc mặt có chút khó coi, đi qua một hồi lâu, khẽ thời dài nói. Người nói đúng, là ta quá mềm lòng vừa nói tự như để buộc chúng mình hạo quyết tâm, cố ý cũng với hậu thanh đám người tham thảo nên thiết lập mùi nhường như thế nào. thì ra là hắn vốn chính là người rất hiểu rõ tập tính của yêu thú, mới được hậu thanh chuyên buôn mời tới kế hoạch đặt mùi ở đó nói thực sự để cho phương hành đang giả bộ ngủ cảm giác ra đầu tê dại, hoàng sợ cũng mới lửa giận trong đầu đồng thời bất cao ba trưởng. thì ra mấy người này. Vì để cho mãng khổ các người thấy được mùi máu tươi Cùng với linh khí của phương hành Sẽ trực tiếp dùng dao đâm vào người 18 cái huyệt đạo khí huyết tràn đầy nhất trên người phương hành Sau đó phế bỏ khí hại của phương hành Để cho linh khí tán khắp người Theo máu tươi cùng nhau chảy ra Lại đem phương hành không sai biệt đắm Đã biến thành hồ lô máu Ghiêm vào giữa nơi bọn hắn mai phục Lấn tiếng trêu thảm chết Hấp dẫn yêu thú tên ở đây Chuyện này đã không chỉ là dùng phương hành nằm bồi nữa Mà căn là hành hạ tươi chết. Nếu chỉ là mùi nhừ, Phương Hành còn có một tia hy vọng sống sót. Bọn chúng làm như vậy, thì Phương Hành chính là chắc chắn phải chết. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù sống sót, cũng sẽ thành một tên phế nhận. Bọn khốn kiếp này, thật là độc ác. Phương Hành khét than nhẹ, thân thể do nhỏ chờ mình nằm trên đống lửa không rút nhít. Thoạt nhìn tựa như là không có dị trạng gì, nhưng mồ hôi đã ướt đẫm lưng rồi. Tiểu vương bắt đàn, đã dậy, sáng sớm triệu trực về mặt hung thần ác sát bộ dạng cướp đá vào người của Phương Hành. Phương Hành mơ mơ màng màng nhìn hắn, lại bị tiền thông bên cạnh đá hai cái. Chỉ một đêm thời gian, thái độ của bốn người này đối với hắn đồng thời đại biến, tự như từ vì ngăn chặn tình huống mềm lòng như nếu tạm tái xuất, bốn người bắt đầu đối xử ác độc với Phương Hành, không đánh tức mắng. Phương Hành lạnh lùng xem sự biến hóa của bọn hắn, cũng hiểu được loại tâm ý này. Lúc ở quỳ yên tốc đã gặp qua rất nhiều lần. Một chút người bình thường thiện lương, vì đền bù cảm giác áy náy trên tâm lý. Thời điểm cướp bóc, làm việc ác, có khi còn dã man hơn những người bình thường hung ác. Ngay cả liễu tạm cũng thay đổi. Mặc dù không trực tiếp đánh trời phương hành, nhưng thần thái âm thầm, bộ dạng như không muốn người khác tới gần mình. Phương hành thấy vậy cũng cười lại ở trong lòng, liền không cố ý đến gần bọn họ. Mọi việc đều phối hợp nghe lời, không tự đi mình đi chốt đích cực khổ. Vừa được hai ngày. Một nhóm 5 người rốt cuộc đi tới một ngọn núi Nguy Nga Lại thấy núi non trùng đẹp vô ngần ác vụ tràn ngập, Trên có mây đèn bao phủ Không biết núi cao bao nhiêu Trên núi ca nhọn bụi rậm khắp nơi Không biết núi sông nhường nào Chỉ trước chỉ lướt mắt nhìn Kỳ nhai quái nhàm vô số Cực kỳ hiểm ác Khi lắng tài nghe Thì có thú giống yêu cầu, Làm cho người ta không nhịn được sinh lòng kinh khùng Vài thất đồng mã tới gần núi này Vốn tính tình ôn thuận lúc này lại táo bạo bất an muốn né tránh nơi này chính là yêu trướng sơn rồi nghe nói mấy năm trăm mấy trăm năm trước từng là địa bàn của một đại yêu trúc cơ kỳ sau đó đại yêu bị tu sĩ phi linh quật chém giết chẳng qua tu sĩ kia cũng táo thân ở nơi đây tiếp nữa mặc dù núi này không có tái xuất hiện đại yêu trúc cơ kỳ nhưng yêu thú hóa hình kỳ tam dài tứ dài lại là vô số mảng khô cát chúng ta lần này cần chém giết chính là một con trong số đó Hậu thanh nhìn núi này, khẽ thời gian một tiếng Đút quy tức đàn cho lòng mã Sau đó thu vào túi chứa vật Quy tức đan này là một loại đan dược đặc biệt Sau khi ăn vào sinh linh sẽ trở nên giống như là ngủ đông, Thân thể cứng nhắc, không có cảm giác Lúc này có thể đem thu vào túi chứa vật Hoặc là động thiên giới gì Đã đến lúc cần cưỡi mới thả ra Giải dược tính Lại trở nên sinh long hoạt hồ Chẳng qua là sẽ có một chút tổn thương âm thầm Đối với thân thể, từ từ sẽ hiện ra nhưng nếu không dùng viên thuốc này sẽ không thể thu vào túi chứa vật trong túi chứa vật không có không khí lòng mã sẽ ngạt thơm mà chết trên núi rất hiểm ác có khí tức yêu thú lòng mã dễ dàng chấn kinh vì vậy mọi người chỉ có thể đi bộ lên núi cất bước đi trên sơn đảo phương hành bị ép đi ở giữa bị trong trường kỹ lưỡng đây cũng là hậu thành sắp đặt hắn từ hồ mơ mơ ảo ảo phát hiện phương hành không biết điều như là dáng vẻ bề ngoài liền cố ý để cho tiền thông đám người trong trường hắn Phong Hành đối với chuyện này cũng không còn cách nào, chẳng qua là mặt không chút thay đổi trên đường, đồng thời âm thầm đánh giá bốn phía, nghĩ thầm đối sách. Vào núi rồi, cảm giác thế núi này hiểm trở, dẫn độc vị thú ùn ùn, bất quá mọi người cũng là trên người có tu vi, còn có thật nhiều linh đan linh đan lục dược. Trên người hậu thành đi ở phía trước, có đang dược buổi rắn, loại rắn bình thường người mùi này là tránh xa, chỉ có mấy con trên người có chút yêu khí, không sợ viên thuốc này cũng vừa mới thích lại gần thì đã bị hắn một kiếm chém thành hai khúc. người này xuất kiếm tản nhẫn mậu lẻ, hiển nhân triều tu vi trên người ta hồng trần kỳ vũ cũng là một loại hảo thủ. người như vậy cũng thực có mấy phần phong phạm của người đứng đầu thanh vân tông đệ tử ngoại môn rồi. thâm sơn thật lớn, hậu thành đối chiếu một bản đồ từ tiên môn nhận được dẫn mọi người đi tới, khi thoảng vượt núi băng đèo, chấm cây mở đường, như đã đi hơn nửa ngày cũng không đến được đích. Lúc này đến buổi trưa thời gian nóng nhất, tất cả mọi người thoát bộ hơi, chợ thấy phía trước cách đó không xa có một con sông, nước sông mát lạnh sâu thẳm, trong suốt thấy đáy, mát mẹ dừng lên. Mẹ nói chưa, ta đi rửa mặt đã, nóng toát cái mồ hôi rồi. Tiền thông hùng hùng hồ hồ ngồi xuống ở bờ sông, sông đúng vào lúc này, liễu tam vừa rồi đi phía sau cũng bỗng nhiên chạy tới trước, vươn tay nắm chặt cổ áo của tiền thông mà kéo. Tiền thông giận dữ quát điền, người điên sao? Liễu Tam lạnh lùng nói, người mới điền muốn động mạng sao? Tiền thông nhìn thoáng qua nước sông, chỉ thấy trong suốt vô cùng, cũng không có gì kỳ quái. Quay lại quát điền, người dọa lão tử sao? Nơi đây làm gì có gì kỳ quái đâu? Liễu Tam không nói gì, ánh mắt đảo qua, đột nhiên đi tới bên cạnh một thân cây cách ba thước, tiện tay kéo, đem điềm một con quái xà cuốn lên trên cây khô, ở trên người hoa văn của mấy cây khô cực kỳ tương tự bắt xuống hai chị vươn ra nằm đúng chỗ bảy tấc tùy ý quái tà kêu rẫy thủa lại tránh thoát không được đi tới bờ sông liễu tạm dùng sức bấm thân rắn thành hai khúc ném vào trong sông quái tà quay cuồng thân thể máu tươi thấm vào trong nước sông đột nhiên trong nước sông nhìn như là không có gì có con gì đó mờ mờ hiện lên cũng không biết có mấy vạn con lên dưới một loại sóng nước đồng thời vọt tới trên thân quái tà điên cuồng cắn xé mà trong quá trình này vô luận là cắn được quái xa hay là không cắn được quái xa, thân thể cũng trở nên đỏ rực, chính là một loại cá màu đỏ kỳ quái, dài nửa ngón tay. Cũng chỉ vì một con quái xa, cả cả nhánh sông đột nhiên trở nên một mảnh huyết hồng, thể lượng đáng sợ. cả nhánh sông này ẩn giấu vô số loại cá, chẳng qua là bình thường, thân thể mờ mờ, không nhìn kỹ thì căn bản khó lòng phát hiện, chỉ có khi chúng chuẩn bị săn mồi mới có thể hiện thân trở thành huyết hồng, làm cho người ta phân biệt được mọi người thích cảnh tượng này, nhất thời cũng đổ bộ hơi lạnh, miệng lưỡi phát khô. chuyện này liễu tam suy hinh đa tạ. tiền thông nói lắp bắp, gương mặt hung ác vẫn còn phải run sợ. đây là một loại quái ngư bị yêu khí xâm nhập, tu vi mặc dù không cao, chẳng qua là có một tị yêu khí mà thôi, thậm chí cũng không tính được có tù vi, nhưng mà số lượng rất nhiều, tính tình hung ác, mới vừa rồi còn nước không phải ta kéo người, lúc này cánh tay của người đã biến thành xương rồi. Ở trong yêu trướng sơn này, những thứ quay ác như thế còn rất nhiều. Nếu các người không muốn bỏ mạng, thì anh nghe ta cũng biết hậu xu hình phần phó. nếu ta mặt không chút thay đổi nói? Tiền thông cũng linh động, tầng 2, triệu trực vội vàng gật đầu. chỉ có phương hành, về mặt kết hận nhìn tiền thông tự như là núi trước vì hắn cứu được. Chợ vương bắt đàn, ngươi nhìn cái gì? Có tin ném người xuống sông cho cá anh hay không? Tiền thông vì hắn nhìn không thoải mái, ánh mắt thùng áp đã phương hành một phát, không cần nhiều chuyện lên đường đi. Hậu Thanh lạnh đùng mở miệng, dẫn đầu tiếp tục đi về phía trước. Tiền thông đám người không thể làm gì khác, đành đi theo phía sau hắn. Trên thực tế, phương hành đúng là cảm giác tiếc hận trong sông tiểu quái ngư người khác không có phát hiện, hắn lại phát hiện trong yêu chứng sơn này rất nhiều yêu xà độc trùng cũng là bị yêu khí của trúc cơ kỳ đại yêu sau khi chết xâm nhập mà thành. Nói cách khác, mặc dù bọn chúng có tù vị thấp trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có yêu khí tồn tại. Mà yêu khí trình độ nào đó là giống linh khí cũng có thể xúc động âm dương thần ma giáng. Cho nên nói, phương hành tiến vào núi này giống như là ban đầu tiến vào pháp khí các, anh bắt đạo khắp mọi nơi, liền có đạo tin tức vàng lên cùng nhau đi tới. Nơi nào có yêu thú, tập tính thế nào cũng được hắn vững vàng ghi tạc vào trong lòng. Mấy vừa rồi dựa vào gần bờ sông một chút, hắn đã phát hiện trong sông có yêu ngư răng sắc bén. Thế truyền thông thủy bị múc nước sông đang muốn xem kịch vui lại bị liễu tạm cắt đứt. Nhìn dáng vẻ mấy người này trước khi đến cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Ta muốn thoát thần vẫn phải mau chóng nghĩ chủ ý sao? Phương hành trong lòng thầm ý lại càng lúc càng thấy vận chuyển âm dương thần ma tám không ngừng phân biệt sự quỷ dị ở trong núi. Chính ở giữa dòng, phía trước có mấy sợi dây leo sùi đầy đất, tựa như là có dấu vết xếp đánh. Nước mưa đậu trên núi rau theo dây leo chảy xuống tạo thành một vũng nước. Dần dần tích thành một mảnh ao đầm bùn đen Tỏa ra một loại khí tức tành hôi tràn gặp lỗ mũi Từ bên cạnh ao đầm đi qua Mọi người đều có chút cẩn thận Sợ trong ao đầm chui ra thứ gì đó Thành thật mà nói Cùng nhau đi tới Năm người cũng bị những thứ kỳ quái ở trong núi Dọi cho thành nghi thần nghi quỷ Thật không ngờ tới Phương Hành đi tới bên ao đầm Giống như là không có đứng vững Đột nhiên hét to một tiếng Cả người chật vào trong ao đầm nhất thời làm choáng hoàng sợ Tay chân cùng sử dụng nhòi lên Nào ngờ trong áo đầm này Có một cỗ hấp lực trực tiếp câu hắn xuống dưới Mắt thấy chỉ còn có một cái đầu nhỏ ở bên ngoài Câu hồ sợ hãi khóc ỏ ỏ Tiền thông cùng với triệu trực Đám người thấy bộ dáng chật vật quán Cũng bật cười hà hà Cứu ta, cứu ta, phía dưới có yêu quái kéo ta Phương Hoàng, phương hành kinh hoàng kêu to Sắc mặt cũng truyền thành màu vàng <cười> Dưới ao đầm tự có lực hút Không phải là yêu quái kéo người liễu tam cười hắc hắc một tiếng, đưa tay bắt lấy cổ áo phương hành như là nhổ cù cài mà nhổ lên. mấy bữa rồi thật có yêu quái, giống như có gì đó cắn ta. phương hành kinh hoàng chưa hết, đưa tay bôi loạn bùn trên mặt. lúc đấy đến lúc này, chỗ duy nhất sạch là gương mặt cũng dính đầy nước bùn, đừng xóa nữa như vậy cả người thối guốc. tiền thông không nhịn được đá phương hành một cước, cười quái dị nói: nếu không ta sẽ đem người ném vào trong sông tắm rửa đấy nghe lời hắn nói. Phương Hành nhất thời về mặt hoàng sợ, theo bản năng ghép vào bên cạnh Triệu Trực. Liễu Tầm nói: Đây chỉ là ao đầm bình thường, bên trong không có thứ gì cắn người, yên tâm đi, lên đường thôi. Mọi người lúc này mới tiếp tục đi về phía trước, trong quan Phương Hành thật giống như là bị dọa cho bề mặt, vẫn hoàng sợ nhìn xung quanh, lại một lần nữa đi tới con đường bên sông nhỏ, Phương Hành lại càng chuẩn khẩn trương vô cùng, tựa như là sợ tiền thông sẽ đè hắn đế vào trong sông, cẩn thận giơ tay nắm chiếc áo của Triệu Trực. Đi ở trước mắt. Triệu trực chán ghét, nhìn hắn một cái, vùng tay gạt tay hắn quả. Đi tới bờ sông, Phương Hành bỗng nhiên hét to một tiếng, chạy vào trên núi kêu lên. Yêu, yêu mãng Mọi người trước thời kinh hãi, các bản năng gần đầu nhìn lên núi. Cũng đúng vào lúc này, Phương Hành bỗng nhiên ánh mắt hùng ác. Một đau đâm vào bụng triệu trực, sau đó níu lấy hắn nhảy xuống sông. Phù một tiếng, tất cả mọi người đều biến sắc. Hai người ngã vào trong nước, mà hậu thanh đám người thậm chí còn chưa hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Lại thấy trên mặt nước, tầng tầng sóng gợn tràn, đám cá mờ mờ tiềm phục, tại bên trong nước lập tức kích động, thân thể trở nên huyết hồng, hướng hai người vừa ngã vào trong nước lao qua. Chỉ một chút sau, khắp con sông đã trở nên đỏ rực. Một tiếng kêu thảm thiết làm cho lũ người run lên, một người từ trong nước nhảy lên, tê tâm liệt vế, điên cuồng hét lên. Rõ ràng, đó chính là triệu trực lúc này triệu trực thê thảm vô cùng trên người trên mặt thậm chí cả bên trong miệng hắn cũng dính đầy cá nhỏ dài nửa ngón tay hung hăng cắn xét thịt hắn thậm chí có một vài con cứ vào trong người hắn triệu trực điên cuồng huy động hai cánh tay đánh văng lên từ đạn bọt nước nhưng không cách nào có thể đối phó với quái người chớ mắt nhìn hắn gào thét rãy rủa từ từ chìm vào trong nước chuyện này rốt cuộc là thế nào tiền thông sợ hai về phía sau hai bước bộ dáng thảm của triệu trực làm cho hắn sợ hãi quá mức. Phương tiểu sư đệ hắn dù chết cũng không theo chúng ta đi. Liễu Tam về mặt trắng bệch, thân thể run run, trên mặt đầy thần sắc hoảng sợ. Bởi vì hắn nghĩ tới, lúc đầu Phương Hành dựa vào mình tương đối gần, sau đó không biết tại sao, quay đầu cười cười với mình, vừa chạy đến chỗ của triệu trực. Chuyện này có thể nói rõ, tiểu tử này từ lúc ban đầu căn bản là tính toán kéo chính mình cùng nhau xuống nước. Chẳng qua Đại Khái nhớ lại, chính mình đối với hắn cũng không có tệ cho nên mới thay đổi chủ ý lôi kéo triệu trực ý nghĩ này làm cho liễu tam cho dù là linh động tầng ba thì cũng hoảng sợ không ít không đúng tiểu tử này không chết các ngươi nhìn đạo muốn nước kia đi đột nhiên hậu thành quát lớn thức tỉnh liễu tam cũng biết tiền thông hai người quay đầu nhìn lại quả nhiên thiết trong sông một đạo muốn nước nhanh chóng lao tới bên bờ kia lúc này đã bơi được hơn nửa mười trượng sang đến mé bên bờ kia rồi Vì sao hắn không có chuyện gì Tiền thông quá to Khuôn mặt khó có thể tìm Nguyên nhân thì ngay cả hậu thành cũng không đoán được Kinh ngạc nhìn sang liễu tạm Lúc này hắn thậm chí còn có chút ít nghi ngờ Là liễu tạm muốn thứ phương hành Vì vậy mới cho tiểu tử kia biết cách nhé tránh quá ngừa Liễu tạm cũng sắc mặt kinh nghi bất định Trong mày Đau khổ suy tư Đột nhiên ý tới điều gì Sắc mặt thoáng cái cho nên trắng bệnh Lâm bạm nói Thật bản đánh thật can đảm, thật ác độc. Liễu Tam nói mồm, Tiêu Tự này làm sao có thể tránh thoát được quái ngư? truyền Thông oán hận mắng liền. Liễu Tam cười khổ. Còn có cái gì? Thấy được cái ao đầm kia, Tiêu Tự này cả người buồn đen, lớp bùn thật dày, quái ngư nhất thời không người thấy mùi quẩn, tự nhiên sẽ không tập cái thản. Bất quá hắn cũng nhẫn tâm, lo lắng mình còn chưa đến bờ sẽ bị quái ngư phát giác. Vì vậy trương môn lôi kéo Tiêu Trực cùng nhau về vào trong nước làm cho quái người tập trung vào triệu thực, hắn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hắn, hắn chỉ là tiểu hài tử, có thể nghĩ được nhiều như vậy sao? Tiền thông ngơ ngẩn, khó có thể tin kiểu lĩnh. Hậu thành lại tin lời của Liễu Tam, cười lạnh một tiếng thở dài nói: "Không có cách nào giải thích nào khác, trên đường tới, ta đã cảm thấy có chút kỳ quái, tiểu tử này biết điều hiểu chuyện như vậy, thoạt nhìn cũng với tiểu hài tử bình thường không có gì khác biệt, nhưng không hề giống Lưu Phong Mưu Tán." Phải biết rằng Đây cũng là người đâm một thanh niên Mà không thèm trước mắt Vừa nói Ánh mắt hắn chuyển sang lạnh léo Không nói nữa Trên trực tế cả dọc đường đi Bất kể thư giãn như thế nào Hắn vẫn tràn đầy cảnh giác Vẫn luôn quan sát phương hành thật kỹ Chỉ sợ hắn có cử chỉ gì ngoài ý muốn Chẳng có là thiên phòng vạn phòng Còn yêu chú sơn Chính là mình đã khinh thường Sơ sẩy một cái đã bị tiểu tử để bắt được cơ hội để đào tổ Nói đi cũng phải nói lại cho mình một cơ hội nữa cũng chưa chắc có thể bắt được điều tử này. Mỗi người cũng thấy được sự kinh khủng của quái người. Có ai dám ở trên người phủ một lớp tầng bùn đen đã có chút lựa chọn nhảy xuống nước chứ? Coi như là liễu tạm rõ tập tính của quái người nhất thì cũng không dám. Cho nó chỉ là những người khác. Một đạo muốn nước này rất nhanh nước đến bên bờ bên kia. Quả nhiên có một cái đầu to nhỏ, nhỏ lộ ra ngoài cảnh giác hướng bên bờ nhìn một chút. Thấy không có gì nguy hiểm Lúc này mới nhảy tới Rũ sạch bùn trên người Sau đó vắt khô nước ở trên đảo vào Đồng thời xoay đầu lại Ngọt ngào cười Nụ cười sạch sẽ hồn nhiên Không mang theo tính lãnh khốc khó tả Không là Phương Hành thì còn đã ai đó Liễu Tam vừa rồi suy luận quả thực là không thể Phương Hành chính là bùn đen che lớp mùi của bản thân Mới có thể dám nhờ vào trong sông Hắn mặc dù gan lớn Nhưng cũng sẽ không chịu chết công công Liễu Tam thật ra cũng tính là một chút Dây leo kia từng bị xét đánh tính thuần dương rồi sau đó rửa nát ở trong bùn khiến cho bùn cũng có chút dương khí mà quái ngựa trong nước đại là thuộc về âm tính phương hành lấy bùn bơi khắp toàn thân trừ bảo đảm trên người của mình không có mùi có có thể xua đuổi quái ngựa khiến cho họ không dám tới gần người dù sao nhảy xuống nước bùn bùn dài đến đầu cũng rất dễ dàng bị Đức cuốn đi không có gì có thể nắm chắc rất dễ dàng bỏ mạng ở giữa sông hậu sủ hinh tiểu đệ chợt nhớ ra mình còn có việc cần làm cũng không cùng người đi ra chạm yêu chiều ma nữa người cẩn thận một chút phương hành ngồi trên bờ hì hì cười đem đất trên đạo bào vắt cô hướng hậu thanh phất phất tay nơi này là chỗ rộng nhất trong này từng vài chục trượng nếu là đệ tử nội môn linh động tầng bốn sử dụng pháp thuật lược không thì sẽ dễ dàng bay qua nhưng hậu thanh dù sao cũng chỉ là linh động tầng 3 thi triển không được lược không tối đa cũng chỉ có thể đạt phi kiếm bay bảy tám trượng cự ly Vì vậy, Phương Hành không lo lắng, hắn có thể xông qua, ông dùng ngồi bên này mà đối thoại. Hậu Thành ánh mắt lạnh như bằng, lạnh giọng nói, Một mình ngươi muốn đi, vậy cũng được, làm sao còn muốn kéo triệu sư đệ trong nước? Chúng ta vừa là đồng môn sư huynh đệ, ngươi lại hại chết triệu sư đệ, chính là phạm bảo môn quy, xem xem thanh Vân Tông làm sao có thể chứa chấp ngươi. Hắn khẩu khí lãnh đạm thế nhưng một câu nói đã gắn cho Phương Hành một cái tội danh sát hại đồng môn. Phương Hành bỗng nhiên tức giận mắng to. Chứa cái thằng cha nhà mày ấy. Lời nói ấy mà người cũng phun ra được sao? Các ngươi, mấy cái tên khốn kiếp. Các ngươi cho là lão tử không nghe thấy kế hoạch của các ngươi sao? Lại muốn dùng ta làm mùi. Sao ngươi không đem mẹ ngươi, mà cởi hết đồ ra? Nếu mà trước động cốc là mùi đi. Có khi còn cốc còn vui lên. Còn có thể sinh thêm một đứa em gái trong người đấy. Dù sao dáng vẻ của ngươi, cũng chẳng khác nào là cốc là mấy. Hắn đổi giận lên. Ô liên tiếp tuần ra hậu Thành sắc mặt khó chịu lạnh giọng nói chờ ngươi rơi vào trong tay hậu mỗ ta sẽ cho ngươi biết chứ thảm viết như thế nào phương hành nhảy dựng lên mắng chờ ngươi rơi vào tay của tiểu ra ta sẽ cho ngươi biết chứ thoải mái viết như thế nào ngươi cho rằng chuyện ban đầu ở sơn môn tiểu ra đã quên sao nói cho người biết ta nhớ rất rõ ràng tiểu vương bắt đàn ngươi dám bắt tiểu ra thu này ta còn tính tới lần này nợ cũ nợ mới cộng lại không đánh từng người kêu cha gọi mẹ Mọi, mọi người sẽ cùng họ vết tiểu ra. Thì ra là con khỉ nhỏ ngoài sơn môn. Ta nói làm sao có chút quyền mắt. Hậu thanh ngẩn ra. Là tức dưới lại phương hành. Mặt mày càng lạnh hơn. Ban đầu ở ngoài sơn môn. Phương hành thực sự là tầm thường. Vì vậy hậu thanh đã quên mắt. Thay mất hắn là ai. Hơn nữa khi đó ở trên người phương hành vô cùng bẩn. Trên mặt đã hoàn toàn là vết đèn. Hôm nay gương mặt lại sạch sẽ. Hơn nữa lấy yêu linh đan. Dịch cân phạt tùy. Cơ người khí chất cũng tựa như là biến hóa vài phần, hơn nữa Hậu Thành cũng chưa hình nghĩ tới phương diện kia, nên nỗi hắn vẫn không nhận ra phương hành. Lúc này khi hắn mắng trời thu bị, Hậu Thành không kiềm nén được tức giận, hai mắt phóng hỏa, lập tức quát to một tiếng. "Đi!" Trong một cái túi bên thắt lưng của hắn, có một đạo ngân quang trong những mắt phá không mà đi, tiếng gió gào thét đâm thẳng phương hành. Đường một tiếng, mắt thấy ngân quang bay tới, phương hành hét đến một tiếng, Cũng lấy ra một thanh phi kiếm tế lên Cùng với phi kiếm của hậu thanh Ở trên không trung chạm vào nhau Hai kiếm chạm nhau Bắn ra tia lửa trời mắt Phương hành đưa về phía sau mấy bước Phi kiếm của hậu thanh cũng bị bắn ra Nếu bắn về tu vi Tự nhiên là hậu thanh mạnh hơn Nhưng cự đi xa như vậy Phi kiếm quán chứng đực ở trước người phương hành Được lực đã suy yếu Vì vậy mới dễ dàng bị phương hành một kiếm đánh bằng ra <cười> Còn nhớ rõ cái thanh phi kiếm này chứ Chính là người đưa cho lão tử Đa tạ ngươi Phương hành cũng có chút khiếp sợ Phi kiếm của hậu thanh Cách 30 triệu cự ly Vẫn cuốn cho hắn cả người chấn động Linh khí cuốn quanh trên phi kiếm hiển nhiên bị đánh tàn Có thể thấy được tu vi cùng người này Đã thực sự cao hơn mình rất nhiều Hắn không dám chỉ hoãn nữa Cười hề hề thôi bỉ Thu hồi phi kiếm dứt khoát Khoát tay với hậu thanh Quay đầu đi vào rừng sâu Hậu sư huynh Tiểu tượng này đã chạm mất rồi Chúng ta làm sao bây giờ Tiền tổng cúi thúc dò lắng nói, "Không có mùi như, tỷ đại chém giết mãng khô cáp thành công ít nhất sẽ giảm xuống một nửa." Hậu thành tự như cũng không gấp gáp, cười lạnh nhìn về phía Liễu Tầm, thản nhiên nói, "Liễu Tầm sư huynh, có thể đuổi theo sao?" Liễu Tầm vẫn khép mở hai mắt, tự như cảm ứng cái gì đó, qua một hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng nói, "Không thành vấn đề, nếu tiểu tử này trực tiếp chạy trốn thì thôi, nhưng hắn lại dám đứng tại bên bờ bên kia lâu như vậy, ta có thể tập trung mùi vào quán." Chúng ta bây giờ tìm một nơi xuân hẹp để xoa sông Sau đó toàn lực truy bắt hắn Lần này bắt được hắn Đánh gãy hai chân trước Người này lúc đầu tỏ về từ bi hiền lành Lúc này lại tự như cũng hoàn toàn Không có ý từ bi gì nữa Bộ dạng chết thảm của triệu trực Tự nhiên là xúc động đến sợ hãi sâu trong lòng hắn Mà loại sợ hãi này Để hắn không thể nhân từ Mà trở nên tàn nhẫn. Trên đường đi Con rùa già liễu tam kia đã nói trước lúc hắn bán nhập đạo môn vốn là một gã bộ khoái nơi phạm tục rất giỏi truy bắt ta vừa rồi ở bên bờ đứng lâu như vậy nói vậy hắn chắc có biện pháp để đuổi kịp ta sao trong núi sâu phương hạnh bước nhanh bước chậm trong lòng thì đã phanh nhanh chóng tính toán nên dụ dỗ đối phương đuổi theo thứ đây như thế nào ở suy nghĩ của đám người hậu thành phương hành dù sao cũng là một đứa bé chính là xem trọng hắn như thế nào đi nữa thì cũng không nghĩ tới hắn trốn thoát được thế nhưng không phải là lo lắng chạy trốn như thế nào mà là giết chết bọn họ như thế nào. Bọn họ tương quan lai lịch, phương hành đã sớm về thiên đường đi thăm dò rõ ràng. Lúc này phát huy tác dụng rất lớn. Lẽo tạm vốn là một gã bộ khoái phạm tục, chỉ vì trong lúc vô tình trợ giúp một vị trưởng lão thành vần tông, bị người điểm hóa, có thể bá nhập đạo môn, chỉ là một không có tài nguyên, hay là không có tư chất. Vì vậy trong ngoại môn lan lộn nhiều năm như vậy, mới tu hành linh động tầng 3 mặt tiền thông thì lại xuất thân từ lao đạo đồng. Hôm nay ở đạo môn cũng đã là tám năm. Nếu tính toán ra, thì bọn họ hoặc là người từng trải, hoặc là người có thâm niên trong đạo môn cũng không có thể dễ dàng đối phó. Nhưng Phương Hành hoàn toàn không sợ. Hắn từ nhỏ đã sống chung với đám tội phạm, bàn về kinh nghiệm giang hồ thì cũng không ít hơn so với mấy người này. Cẩn thận tính toán một chút, cảm giác những người kia hiện tại hẳn đã đã vượt qua sông, đuổi theo tới. Phương Hành giết khắp mọi nơi, thật nhanh tìm kiếm địa phương thích hợp để đặt cơ quan. Chạy chưa được bao lâu chặt phía trước ông ông rung động dĩ nhiên là một cái tổ ong vỏ vẽ lớn như thùng đất treo ở một trên cái cây thấp bé nấm ong này bị yêu khí của yêu chướng sơn xâm nhập đã có chút yếu hóa mỗi con lớn bằng đầu ngón tay đuôi ong đèn bóng và nhìn thấy là có kịch độc ở trong người phương hành lập tức vui vẻ đội chơi này đúng là thứ mình muốn tìm hắn từ động thiên dưới chỉ lấy ra một bộ xiêm y khô mát thầy cho đạo bào ở trên người mình lại đem đạo bào ướt nhập, quấn làm một đoàn, dùng dây leo buộc chặt ở một góc cây nhỏ trước tổ ông cẩn thận vòng qua, sau đó chạy qua một bên nhẹ nhàng kéo dây leo, đạo bào từ từ kéo đến bên cạnh tổ ông, hắn động tác rất nhẹ, bầy ông cũng không chấn kinh. sau đó phương hành xé một chút lá cây, đem tổ ông che kín lại, khiến cho nó từ ngoài hai ba chừng căn bản không nhìn thấy. làm xong những chuyện này, phương hành cố ý ở chung quanh để lại mấy dấu chân rõ ràng, lúc này mới chạy đi thật nhanh. Hắn cũng không chạy quá xa, rất nhanh tìm được một chỗ tương đối an toàn, cười xấu xa nuốt vào, nghe lén động tĩnh được này. Lại nói cho đám người hậu thành, theo bờ sông mà chạy, sau khi tìm được chỗ không hẹp liền bước lên phi kiếm bay vút qua sông, sau đó được Liễu Tam chỉ dẫn, hướng một phương hướng chạy nhanh. Một lúc lâu, Liễu Tam liền phất phất tay, ý bảo hai người chậm dần cất bộ, đến phụ cận nơi này, hắn đã phát hiện cách nơi có mùi phương hành đã không xa. Hơn nữa, tại lúc này, hắn đang thấy được dấu chân của Phương Hành, càng xác định phòng đoán của mình. <cười> một đứa bé, dù có thông minh như thế nào, kinh nghiệm giang hồ vẫn kém chút ít, mặc dù trốn đi, dấu chân này... Liễu Tạm trong lòng lạnh lùng, cười một tiếng, thấy được Phương Hành lưu lại dấu chân, hắn mới cảm thấy Phương Hành giống như là một cái hài tử 10 tuổi. Ba người lại từ từ, gần phía trước một chút, Liễu tam đưa ra một bàn tay, ý bảo chỉ có khoảng cách năm trường. Hậu Thanh ánh mắt lạnh lẽo, lặng lẽ lấy ra phi kiếm. Liễu Tầm khoát tay áo, hạ giọng nói: Có thể bắt sống thì mới bắt sống, tránh cho đến động yêu cắp, máu sẽ cạn sạch rồi. Hậu Thanh như vậy liền gật đầu thu hồi phi kiếm. Liễu Tầm vừa hướng tiền thông ý bảo để cho hắn vòng quanh bên kia, bao vây chặn đánh. Ba người xếp song phương vị, Hậu Thanh bỗng nhiên quát lớn một tiếng: Tiểu Quy muốn chạy trốn sao? Ba người đồng thời từ chỗ ẩn thân hướng phương vị liễu tam chỉ định vào tới nhất thời dây leo đất đoạn cây cối nghiêng ngả ông một tiếng tiền thông dẫn đầu lao tới địa phương liễu tam chỉ hung thần một cước quyết ra lại không đá trúng một người mà lại đem một cái viêm cầu màu đen cỡ thùng nước đã văng lên cầu đen còn được chim không chung phía tiền đã một tiếng dữ dội văng lên vô số điểm lớn bằng đầu ngón tay từ bên trong bay ra dường như là nổi điên hướng ánh vọt tới tiền thông thậm chí còn không kịp phản ứng trên người trên mặt đã bị đâm vài cái lập tức kêu thảm thiết mà bên cầu đen này là một tổ ong khổng lồ chính từ bên trong bay ra một con lại một con ong vỏ vẽ lớn đen vàng không tốt chúng té vào trường tôi đây rồi liễu tam cũng vào tới vụ cận vừa liếc mắt thấy được đạo bào của phương hành quấn thành một đoàn lao hoảng lên chạy hậu thanh khẩn trương từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm thật nhanh ở trên không trung Kiếm quang dường như chảy ra quét quả, lập tức đem bầy ông như mưa đen, đầy trời, quấn rơi xuống mấy chục con, bất quả so với số lượng cả bầy ông, vẫn kém rất nhiều. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, một tay nhấc lên tiền thông, đang thề lương tiêu khóc trốn đi, thi thoảng xoay người lại xuất kiếm, đem yêu phong đuổi tới quét rơi. Không thể không nói, kiếm pháp của người này thật tuyệt diệu, yêu phong hung hãn như thế, lại bị hắn một kiếm ngăn trở, không tiếc gần người được.